Ngày hôm sau, Lãnh Thiên Minh nói với Liễu Ỷ là "Hai hôm nay muội đi cùng ta đi." Liễu Ỷ La cười nói, "Thật sao? Vậy tốt quá." Hai người đi trên phố, gặp ngay một cô nhóc bán hoa. "Thiếu gia, phu nhân của ngài đẹp quá, ngài mua cho phu nhân bông hoa đi." Cô bé dùng giọng điệu non nớt nói. Liễu Ỷ La nghe vậy, mặt bỗng đỏ bừng, Lãnh Thiên Minh cũng cảm thấy ái ngại, nhưng thấy khuôn mặt non nớt của cô bé, hắn chỉ biết gật đầu mua vài bông. "Vậy ta tặng muội." Lãnh Thiên Minh đưa hoa cho Liễu Ỉ La, mặt Liễu Ỉ La ửng hồng, nhận lấy hoa nhưng không dám ngẩng đầu. Lãnh Thiên Minh cũng không rõ tại sao không khống chế nổi bản thân, tự động kéo tay nàng. Cứ như vậy, hai người nắm tay nhau dạo bước trên phố đại lương. Lúc này, tại tầng 2 của quán trà bên đường, một cặp mắt đang nhìn chăm chăm Lãnh Thiên Minh. Đến khi tới phủ Liêu Bất Đắc, người hầu đứng trước cửa phủ đã sớm nhận được tin tức. thấy lãnh thiên minh tới, bèn lập tức đưa hắn vào trong. Lãnh thiên minh để Liễu ỉ là đợi ở ngoài, tự mình đi vào trong. Gặp được Liêu Bất Đắc, hắn kể toàn bộ kế hoạch cụ thể cho ông ta. Liêu Bất Đắc nghe xong toàn bộ kế hoạch trong sự kinh ngạc, kích động nhìn lãnh thiên minh, nói Nếu kế hoạch này được thực hiện, vậy ít nhất có 800 vạn bách tính gặp nạn, thực không dám tưởng tượng. trước mắt ta chỉ có thể nói kế hoạch cho các ông biết, về sau có thể ngăn cản được bọn chúng hoặc giữ được bí mật này hay không, ta cũng không dám bảo đảm. lãnh thiên minh nói. liêu bất đắc đáp bổn quan có vài vấn đề muốn hỏi thất hoàng tử, liệu có được không? liêu đại nhân cứ hỏi. lãnh thiên minh đáp. liêu bất đắc nói. sao thất hoàng tử lại đích thân tới đây vì chuyện này? còn đến vào lúc quan hệ hai nước chúng ta đang trong thời kỳ căng thẳng, lãnh thiên minh cười nói. nếu không phải đích thân ta tới đây để báo cho ông biết, liệu ông có tin không? liêu bất đắc bỗng ngập ngừng. quả thật nếu người đưa tin không phải lãnh thiên minh, nếu không phải hắn liều cả tính mạng tới đại lương này, thì ai tin được chứ? liêu bất đắc nói tiếp. đám hải tặc xâm chiếm đại lương bọn ta, chẳng phải vừa hay tạo cơ hội cho bắc lương sao? vì sao ngài lại giúp bọn ta lãnh thiên minh nghĩ một lúc ta không vì đại lương của các ông ta vì để tám trăm vạn người dân kia không chịu thương hại vì không để đất đa trung nguyên của ta bị đám hải tặc xâm chiếm cho dù có một ngày bắc lương ta trở thành kẻ thù của đại lương đó cũng là chuyện của quân đội hai nước liễu bất đắc không thấy lãnh thiên minh nói gì thêm chắp tay nói ngài ấy nghe thơ bắc lương ngẫm tưởng chỉ là bài thơ lúc thiếu thời giờ nghe lời nói mới thấy thơ sao người vậy liều mộ khâm phục xuất lời liều bất đắc mở cánh cửa nhỏ phía đằng sau một cô gái bước ra vui vẻ gọi thiên minh ca ca cô gái là hiền vũ ngọc nhi phía sau nàng là hoàng đế hiền vũ lãnh thiên minh chắp tay cung kính hoàng đế bệ hạ hoàng đế hiền vũ xua tay thật không ngờ an nguy của đại lương ta lại nhờ kẻ để cứu giúp đây đúng là chuyện nực cười Giang sơ này mục nát đến vậy Sao ta yên tâm sao nó cho Ngọc Nhi Hiền Vũ Ngọc Nhi cười nói phụ Hoàng Chỉ cần bách tính an vui Còn đồng ý làm tất cả mọi chuyện Hoàng đế Hiền Vũ cũng cười nói Ta biết Tâm tính con lương thiện Nhưng lương thiện quá lại không tốt Sau đó Hoàng đế Hiền Vũ nhìn lãnh thiền mình Thất Hoàng tử Ta thay mặt người dân đại lương Cảm ơn hành động vĩ đại này của người Ta cũng sẽ phái người toàn lực phối hợp với hành động của người. Mấy ngày tới, ta sẽ để Ngọc Nhi ra bộ suốt cung du ngoạn, tìm cơ hội để gặp mặt người. Cũng đến lúc, cũng để con bé hiểu biết thêm thế thái dân tình rồi. Sau đó, Hiền Vũ Ngọc Nhi gật đầu với lãnh thiền mình. Lãnh thiền mình đáp. Chuyện này quá nguy hiểm, ta sợ công chúa... Hiền Vũ Ngọc Nhi nói. Huỳnh không sợ, ta sợ gì chứ? Hồi nữa, phụ vương đã phái rất nhiều mật thám âm thầm bảo vệ ta. Dù sao, đây cũng là vương thành thiên khải. Huynh cứ yên tâm. Ngược lại, thì Huynh phải cẩn thận. Lãnh thiên minh gật đầu. Vậy được. Phía dưới một công binh sưởng bỏ hoàng của vương thành thiên khải. Người nhìn kỹ rồi sao? Là lãnh thiên minh. Hiền vũ khuyết hỏi. Thần nhìn rõ, chắc chắn là hắn. Hồi nữa, sau đó còn vào trong phủ của Lưu bất đắc. Một người mặc đồ đen đáp. Hiền vũ khuyết cười lớn. <cười> Đúng là ông trời giúp ta. Bất luận bọn chúng có kế hoạch gì, Trừ khử Lãnh Thiên Minh cho ta, sau đó đổ tội cho Liễu Bất Đắc câu kết với Bắc Lương. Xế chiều, Lãnh Thiên Minh và Liễu Ỷ là đứng bên sông Minh Hà ngắm trời về đêm. "Lãnh công tử đang nghĩ gì vậy?" Liễu Ỷ là hỏi. "Không có gì, có lẽ ta nhớ nhà thôi." Lãnh Thiên Minh cười đáp. Liễu Ỷ là cũng mỉm cười. "Nhà công tử còn ai?" có thể nói cho ta biết không có hai người phu nhân rất yêu ta còn cả một đứa bé mới chào đời tên là lãnh thần an lãnh thiên minh cười nói liễu ỷ la nhìn lãnh thiên minh thật ngưỡng mộ bọn họ cả đời này của ta không thể có được cuộc sống như vậy nữa rồi lãnh thiên minh mỉm cười muội đường bi quan mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ta sẽ nghĩ cách cứu muội ra ngoài ta nói được làm được liễu ỷ la định nói gì đó Đột nhiên có người la lớn phía sau À, chạy mau Quay đầu nhìn Mấy chục tên mặc đồ đen lao về phía này Lãnh thiên minh thấy vậy Lập tức hét lớn Chạy mau Hắn cáo tay liễu ỉ la chạy Đám người này là ai Bọn chúng thật ngông cuồng Dám hành thích ngay trên phố Lãnh thiên minh không nhịn được mà mắng Đám thiết khách đó đá bay Hoặc thẳng tay chém ngã người đi đường xung quanh Lao về phía lãnh thiên minh mấy binh lính đi tuần bên đường định lao vào cản lại liền bị bọn chúng giải quyết gọn lẹ bỗng chốc bên sông Minh Hà náo loạn cả lên giết người rồi mau chạy đi à cứu mạng thấy sắp bị đuổi kịp lãnh Thiên mình đẩy Liễu Ích Lạc qua bên bờ đường hét lớn người chúng muốn giết là ta cô chạy trước đi Liễu Ích Lạc nhìn hắn hét không được ta phải đi cùng ngài chúng ta chạy về phía Kỹ viện người của họ có thể bảo vệ chúng ta Ngay lập tức, một tên thiết khách chém tới từ phía sau liệu ỉ là lãnh thiên minh vội vàng kéo nàng vào lòng thanh đào chém xuống tay hắn một màu đỏ thẫm lãnh thiên minh đá tên thiết khách hét lên máu chạy về kỹ viện Kỹ viện rất gần bọn họ chạy mấy bước là tới liệu ỉ là vừa chạy vừa hét lớn Cứu mạng, giết người rồi vài chục hạ nhân trong kỹ viện lập tức xông ra trên tay là đủ loại vũ khí không ngờ những hạ nhân ở đây đều là cao thủ không mất bao lâu đã hạ gục thích khách lúc này quan bình đã chạy tới áp giải thích khách xuống thế nhưng tất cả thích khách lại bất ngờ đâm mình vào binh khí của quan bình tự sát tập thể lãnh thiên minh mất máu quá nhiều mà ngất đi khi hắn tỉnh lại thì đã ở trong phòng liệu ỷ là ngồi thẫn thờ bên cạnh thấy lãnh thiên minh mở mắt lập tức nói lãnh công tử ngài tỉnh rồi lãnh thiên mình chỉ cảm thấy cánh tay đau khó tả, gượng cười. không sao, cô không bị thương chứ? liễu ủy lá lắc đầu. ta không sao. ngài, ngài việc gì phải liều mạng cứu ta? chúng ta là bằng hữu, đương nhiên phải cứu cô. liễu ủy lá cúi đầu rồi lệ. buổi tối trong mật thất, chủ nhân mật thám phủ tàng thành thiên khải đang viết thơ. thất hoàng tử bắc lương gặp thiết khách, thiết khách trà trộn vào đội thị vệ đại lương. Thất hoàng tử hiện giờ không có vấn đề gì lớn Thành thiên khai Sáng hôm sau Nhất Đăng Lập Nhân đi đến phòng lãnh thiên mình Thất hoàng tử đã xử lý xong chuyện của ngài chưa Mấy hôm nay Cũng đã cho ngài gặp vài vị đại thần Sắp tới thời gian kế hoạch của chúng ta rồi Có phải đến lúc ngài nên đi rồi không Lãnh thiên mình nghĩ một chút rồi đáp Được Hai ngày nữa thường thế ổn Ta sẽ lên đường Dùng bữa trưa xong lãnh thiên minh thì thầm với liễu ỉ là chiều cùng ta ra ngoài một chuyến ta có chuyện cần nói với cô liễu ỉ là thắc mắc nhìn hắn sau đó khẽ gật đầu tiểu lâu cạnh sông minh hà ba lầu trên cùng đã được bao chọn người ngoài không thể vào nữa mà ở nơi đó một vị công tử anh tuấn đang ngồi đợi thiên minh ca ca huỳnh tới rồi vết thương của huỳnh không sao chứ vị công tử kia cười nói liễu ỉ là kinh ngạc nhìn người kia Lãnh thiên minh thì mỉm cười đáp Ta không sao Y là đừng sợ Đây là công chúa đại lương Trong hai ngày ta không ở đây muội ấy sẽ chịu trách nhiệm cứu cô ra ngoài Lãnh thiên minh lại quay sang nói với Hiên Vũ Ngọc Nhi Ngọc Nhi Đây là người ta nói với Muội Đợi khi ta đi phải nhờ Muội rồi Hiên Vũ Ngọc Nhi mỉm cười Nói với Liễu Ỷ là Ừ um, tỉ tỉ thật xinh đẹp nhá Liễu Ỷ là cũng mỉm cười dân nữ bay kiến công chúa không cần gọi ta là công chúa gọi ngọc nhi là được bằng hữu của thiên minh ca ca cũng chính là bằng hữu của ta liệu ủy là kinh ngạc hỏi hai người là bằng hữu hiền vũ ngọc nhi nói đúng vậy thiên minh ca ca từng cứu mạng ta huynh ấy là một người cực kỳ tốt lãnh thiên minh cười nói được rồi chúng ta bàn chính sự ta đã nghĩ xong rồi trước khi thực hiện kế hoạch Chúng ta hãy bắt nhất đằng lập nhân trước Những người trong danh sách ta được Cũng bắt luôn một thể Như vậy cho dù cá chết lưới rách Bọn chúng cũng không thể chuyển tiền tới phổ tàng Bởi chỉ có nhất đằng lập nhân Mới liên hệ được với phía trên Hiền Vũ Ngọc Nhi nói Được, huynh yên tâm liêu đại nhân đã sắp xếp ổn thỏa Hiện người của họ đã bao vây toàn bộ chỗ này liễu ỉ là kinh ngạc há mồm Nói Lãnh công tử, mọi người định làm gì vậy Lãnh thiên minh giải thích Là thế này, những kẻ trong kỹ viện kia đều là giặc oà, bọn chúng tàn bạo bất nhân, sát hại bách tính vô tội, chúng ta phải cứu rỗi bách tính, không để họ chịu thống khổ như vậy nữa." Liễu ủy Lạc kinh ngạc gật đầu. "Vậy ngài, ngài không sợ?" Lãnh Thiên Minh nói. "Sợ cái gì? Người sớm muộn đều phải chết, nếu có thể vì dân mà chết cũng là một chuyện vĩ đại." Hiền Vũ Ngọc Nhi bên cạnh lên tiếng. "Tỷ tỷ không biết thôi." thiên minh ca ca từng cứu rất nhiều người hàng ngàn vạn bách tính đông hải đều là huynh ấy cứu lãnh thiên minh cười nói đó là công lao của ca hắc kỳ quân liễu ỷ la nhìn hắn hồi lâu không nói gì vài ngày sau thương thế lãnh thiên minh tốt hơn bèn cáo biệt liễu ỷ la y là ta chuẩn bị rời khỏi đây ngọc nhi sẽ kêu cô sau này có cơ hội ta sẽ đến thăm cô liễu ỷ la gật đầu mỉm cười Cho dù kết quả như nào đều phải đà tạ lãnh công tử đã chăm sóc Đúng rồi, ta mua cho ngài chút đồ ăn mang theo trên đường Lãnh thiên minh không từ chối Kỳ thực, liễu ủy là đã trở thành nút thắt trong chuyến đi lần này của hắn Chiều tối, liễu ủy là ra ngoài cả buổi vẫn không quay lại Lãnh thiên minh cảm thấy có điều bất thường định đi tìm xem Đột nhiên, một đứa trẻ chạy tới nói với hắn ca ca thư của huynh Lãnh thiên minh ngạc nhiên hỏi lại thư của ta đúng mở thư ra lãnh thiên minh sững sờ nữ nhân của người đang nằm trong tay ta đêm nay hãy đến xưởng bột mì bỏ hoang sau núi nếu người không xuất hiện hay dám nói với bất kỳ ai nàng ta sẽ chết chắc đi không đi đây chắc chắn là người của đám thích khách ám sát hắn mấy ngày trước nếu đi cựu tử nhất sinh nhưng nếu không đi lãnh thiên minh rơi vào trầm tư nửa đêm trong mật thất, chủ nhân mật thám phủ tang Thành Thiên Khải lại viết thư. Thất Hoàng Tử Bắc Lương cố tình giả vờ thăm dò, lại âm thầm cấu kết với Đại Lương, mưu đồ phục kích Đại Quân phủ tang. Thành Thiên Khải sau đó nhìn bức thư một hồi lâu, đổi nhìn xé nát nó, tiếp tục cầm một trang giấy lên viết. Thất Hoàng Tử Bắc Lương không có vấn đề. Thành Thiên Khải người này nhìn bức thư hồi lâu lại xoe nát đêm hôm sau tại sườn bột mì bỏ hoàng liễu ỷ la bị trói trên ghế yên lặng nhìn ra phía cửa cánh cửa cuối cùng cũng mở ra là lãnh thiên minh liễu ỷ la kích động nhìn hắn nước mắt tuôn rơi lãnh thiên minh thấy nàng thì hét lớn ta đế rồi các ngươi muốn thế nào liễu ỷ la hét ngài tới đây làm gì ngài không sợ chết ư không phải con người đều sẽ chết ư nhưng nếu không cứu cô ta sẽ giày vò cả đời ta chết không sao chỉ là có lỗi với tiểu lan và tiểu tuyết liệu ỷ la cuối thấp đầu đột nhiên cánh cửa phía sau bật mở mười mấy, mấy tên y phục đèn xông vào lãnh thiên minh kinh ngạc các ngươi vẫn luôn muốn giết ta sốt của các ngươi là ai bọn chúng hiếu kỳ nhìn lãnh thiên minh và liệu ỷ la cười nói tên hoàng tử bắc lương người dám một mình tới đại lương đêm khuya rảnh rỗi lại còn ra ngoài đúng là tự tìm đường chết Lãnh thiên minh cười nhạt các người là người của hiên vũ khuyết người thắc mắc nhiều thật xuống dưới kia hỏi diêm vương đi rất lời chúng liền xông tới Lãnh thiên minh lập tức chạy đến chắn trước liễu ỉ la sau đó nhanh tay lấy ra một quả cầu sắt chuẩn bị ném đột nhiên tay hắn bị kéo lại vừa nhìn là liễu ỉ la Chỉ thấy nàng lật người, rút ra một thanh kiếm, trực tiếp lao về phía đám thích khách. Lãnh thiền mình kinh ngạc chứng kiến cảnh này. Thanh kiếm trong tay Liễu ỉ La muối lượn, nháy mắt đã giải quyết xong mười mấy tên thích khách, sau đó quay đầu hét lên. Chạy! Lúc này, lãnh thiền mình mới phản ứng lại, lập tức rút quả cầu sắt ném đi. Trong tích tắc, căn phòng tràn ngập khói, quả cầu phát nổ tạo ra một lỗ hồng lớn. Lãnh thiền mình nhanh tay kéo Liễu ỉ La chạy qua đó bên ngoài lưu bất đắc kịp thời dẫn cung thủ đến đám thích khách đuổi theo liền bị bắn chết trên một góc đường vắng lãnh thiên minh nhìn liễu ỉ la con nàng ngồi một bên lúc bật khóc lúc lại cười nói bà nãy ngài suýt bị giết chết rồi tại sao ta còn không khống chế được bản thân cứu ngài ta vậy mà lại mềm lòng lãnh thiên minh nghi hoặc hỏi ỉ la cô không sao chứ ta đến để giết ngài biết không hả liễu ỉ là đột nhiên hét lên lãnh thiên mình sững sờ nhìn nàng hồi lâu không biết phải nói gì liễu ỉ là chỉ kiếm vào lãnh thiên mình vừa khóc vừa nói ta là người phủ tang từ nhỏ đã được huấn luyện làm công cụ giết người chính ta cũng không nhớ mình đã giết bao nhiêu người hơn nữa ta ta mới là chủ nhân mật thám phủ tang thành thiên khải lãnh thiên mình trệt đề choang váng Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến điều này. Hắn cười gượng nói Ha ha ha, vậy xem ra phổ tang các người trên cơ ta. Cô lừa ta khổ quá mà. Liệu ỉ là từ từ bỏ thành kiếm xuống. Ngài đi đi, trong lúc ta chưa thay đổi chú ý. Lãnh thiền minh mềm cười. Ta sẽ không đi, trừ khi cô đi cùng ta. Ta sẽ không để các người sát hại bách tính đại lơ. Càng không để cô ở lại đây một mình. Liệu ỉ là khẽ nhếch miệng. Ngài không sợ ta giết Ngài sao? Sợ, nhưng ta càng sợ mất cô hơn. Liệu ủy la nhìn lãnh thiền mình, bất ngờ xà vào lòng ôm chặt hắn. Rất chặt, vô cùng chặt, lãnh thiền mình không hề cử động. Một lúc sau, Liệu ủy la buông hắn ra, rút ra một tờ giấy. Đây là danh sách quan viên đại lương bị mua chuộc. Ngài cầm lấy đi. Ta không đi được rồi. Ta vĩnh viễn phải ở lại đây. Lãnh thiền mình nhìn nàng nói cô không đi ta cũng không đi liễu ỷ la mỉm cười yên tâm danh sách đều đã đưa cho ngài ta sẽ không gửi tin báo cho phù ta lãnh thiên minh nắm chặt tay nàng nói đi cùng ta ở lại đây cô chắc chắn sẽ chết ta làm sao có thể yên tâm rời khỏi liễu ỷ la nhìn hắn hồi lâu mới đáp được vậy giờ chúng ta đi luôn hai người đưa danh sách cho liễu bất đắc sau đó rời khỏi thành thiên khải ngay trong đêm Suốt dọc đường, Liễu Ỉ là dường như biến thành một người khác, một cô nương thực thụ, nàng lộ ra nụ cười rực rỡ khiến người khác rung động. Hai người đi về phía thành Biện Lương. "Ỉ la, người của phủ tàng sẽ không đuổi tới đây chứ?" Liễu Ỉ la cười nói. "Yên tâm, không đâu, rời khỏi thành Thiên Khải, bọn họ sẽ không bắt nổi ta." Lãnh Thiên Minh cũng mỉm cười. "Tới Sơn Đông, chúng ta sẽ an toàn, sẽ không còn ai làm hại cô nữa." Liễu ỉ La vui mừng, gật đầu, nói Ta có thể gọi Huỳnh là Thiên Minh Ca Ca không? Đương nhiên là được Thiên Minh Ca Ca, ta nghỉ ngơi trước đây Rất lời, Liễu ỉ La liền đi vào phòng mình Sáng hôm sau, lãnh Thiên Minh đến gõ cửa phòng Liễu ỉ La Thế nhưng không ai trả lời Tiểu nhị bên cạnh đi qua, nói Công tử, vị cô nương ở đây đã trả phòng từ sáng sớm rồi Cái gì? lãnh thiên minh chạy vội ra khỏi lữ quán nhìn xung quanh nhưng đã không thấy bóng dáng đâu nữa ông chủ nhìn lãnh thiên minh hỏi công tử đang tìm cô nương đó à đây là thứ do nàng ấy để lại cho ngài thiên minh ca ca nhanh chóng rời khỏi đại lương đừng tìm ta nữa chúng ta là người của hai thế giới huynh yên tâm ta sẽ không quay lại phổ tàng ta sẽ tìm một nơi không ai biết đến ta tiếp tục sống tiếp từ nhỏ ta đã được huấn luyện để giết người vì hoàn thành mục tiêu mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Trong thế giới của ta, trước này chưa từng có tình cảm, nhưng trong mười mấy ngày ngắn ngủi ở cùng Huỳnh, ta đã thích Huỳnh mất rồi. Trước đây, ta đã từng đích thần giết chết tiền muội đã phản bội ta. Ta hỏi cô ta vì một người đàn ông có đáng không. Cô ta cười nói với ta rằng bản thân cam tâm tình nguyện. Khi đó ta mắng cô ta ngu ngốc, nhưng không ngờ có một ngày ta cũng trở thành cô ta. Bây giờ ta đã hiểu được cảm nhận của cô ta Tất cả thật sự đều là cam tâm tình nguyện Cho dù có chết cũng không sợ Có lẽ Đây là tình cảm mà mọi người hay nói tới Thật sự rất đáng sợ Rất đáng sợ Ta đi rồi Hy vọng Huynh có thể kiên trì với lòng tin của mình Ta sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho Huynh Thiên tuyết khởi là Lãnh thiên minh nhìn bức thư Cuối cùng đứng hình nhìn bốn chữ Thiên tuyết khởi là nước mắt không ngừng rơi xuống hắn không biết khởi là sẽ đi đâu nhưng hy vọng tâm hồn của nàng ta có được sự cứu rỗi còn chuyện quan trọng hơn tiếp theo cần bản thân hắn phải đi làm lãnh thiên minh trên đường trở về nhà không ngừng nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây chuyến đi đại lương lần này là một đà kích rất lớn đối với hắn tinh thần cả người đều cảm thấy như bị rút hết ra lãnh ca ca cuối cùng huynh cũng trở về rồi Huynh còn chưa uống rượu đầy tháng của thần a nữa. Tiểu Lan nhìn thấy lãnh thiền mình, liền vui vẻ chạy tới. Lãnh thiền mình ôm chặt lấy Tiểu Lan, khiến Tiểu Lan không hiểu có chuyện gì. Mộ nhớ tuyết nghe thấy tiếng động cũng chạy ra. Lãnh thiền mình sang rộng vòng tay với nàng. Mộ nhớ tuyết cười chạy tới, ôm chặt lấy lãnh thiền mình. Lãnh thiền mình ôm thật chặt cả hai người, cười nói. Có các nàng bên cạnh thật tốt. Mộ nhớ tuyết nhìn lãnh thiền mình, hỏi. Không có chuyện gì lớn xảy ra đó chứ Lãnh Thiền Minh lắc đầu nói Không có Nào, để ta gặp con trai ta Đại sảnh hội nghị Phủ Thành Châu Mấy ngày sau Mấy nhân vật lớn trọng tầm trong nội cảnh sơn đông Tụ tập lại với nhau Các vị Mặc dù không biết giặc hoa có đúng hẹn mà tới hay không Thì chúng ta vẫn phải nắm chặt lấy cơ hội này Số lượng hạm đội giặc hoa Đã vượt qua 2.000 chiến thuyền Còn chúng ta chỉ có 500 chiến thuyền Cho nên, mục đích của trận chiến lần này chỉ có một, dùng hết sức tiêu hao số lượng chiến thuyền của giặc oa. Dựa vào kế hoạch, đại quân giặc oa sẽ tập kết ở phía nam nước Cao Ly, vận chuyển quân đội tới Đại Lương, đội chiến thuyền sẽ nghỉ ngơi đợi lệnh tại Cao Ly. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta tập kích. Chỉ cần có thể khiến hạm đội giặc oa tổn thất nặng nề, vậy thì giặc oa ở Đại Lương sẽ không còn đường lui, còn lại chỉ có thể tự dựa vào Đại Lương thôi. Lãnh thiên minh nói, Trình Khai Sơn bên cạnh hỏi. Có cần phải đổ bộ tác chiến không? Lãnh thiên minh nghĩ ngợi một lát rồi nói. Tùy tiện đổ bộ sẽ không có lợi cho chúng ta. Việc các huynh cần làm là đánh xong rồi chạy, không cần tham công. Phải biết rằng, hải quân của giặc hòa đều được trang bị pháo đài, mặc dù đều là bom sắt, nhưng uy lực cũng không thể coi thường. Sau đó, lãnh thiên minh nhìn về phía đa đoạt, nói quân hắc kỳ sẽ dựa vào thời gian hẹn định với giặc oa đúng giờ tập kết về hướng bắc lương ta đã thông báo cho các quân đội cùng chúng ta diễn tốt vở kịch này rõ đa đoạt đáp lãnh thiền minh hít sâu một hơi rồi nói trận chiến này nếu như có thể khiến giặc oa trọng thường thì có thể mang lại thời gian dài hơn cho hải quân của chúng ta sẽ có một ngày hải quân của chúng ta nhất định sẽ thống trị biển cả phía nam đảo cao ly Lúc này trên biển lớn mênh mông, mấy ngàn chiến thuyền sứ phủ Tang đang không ngừng di chuyển vận chuyển võ sĩ phủ Tang từ Bản Quốc tới Cao Ly. Tầm chỉ huy hải quân là Thổ Danh Phá, còn chỉ huy lục quân là Đức Xuyên Nhất Hùng vừa mới từ Bản Quốc sang, chính là em trai ruột của Đức Xuyên Nhất Nam. Một chiếc tàu chiến vô cùng lớn chậm rãi cập vào bến cảng, một người đàn ông có thể hình không giống với Đức Xuyên Nhất Nam bước xuống khỏi thuyền. Thổ chân danh phá dẫn theo người đi tới, quỳ xuống đất. Tham kiến tướng quân Đức Xuyên Nhất Hùng Đức Xuyên Nhất Hùng liếc nhìn bọn họ một cái, gật đầu nói Tình hình đại quân tập kết thế nào rồi? Thổ chân danh phá trả lời Thuộc quân từ mẫu quốc tới Cao ly cộng lại tổng số người tham chiến đã tập kết ở Cao ly vượt năm 50 vạn người. Chiến dịch bắt đầu có thể hoàn thành vận chuyển 30 vạn binh lực trong vòng 10 ngày. Rất tốt! Vậy tất cả cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu Ngày mai bắt đầu vận chuyển đợt quân đội đầu tiên Đến bờ biển ngũ Châu Đại Lương Tiến hành tập kết trên bờ Án binh bất động Đợi đại quân tập kết đủ 30 vạn người xong Thì chính thức tiến hành chiếm lĩnh bốn nơi của Đại Lương Bao gồm Hoàng Châu Tứ Nghĩa, Trần Thành Và Tiên Nhân Kiều 20 vạn quân còn lại làm quân đội phòng ngự Đợi lệnh bất cứ lúc nào Đức Xuyên Nhất Hùng nói Rõ Ngày 15 tháng 8 Tết Trung Thu của Trung Nguyên. Lúc này gần ba các loại chiến thuyền trên biển lớn đang chạy trên biển. Mỗi chiếc chiến thuyền đều đầy ắp loại người. Bọn họ có người mặc áo giáp, có người mặc kimono. Ai ai cũng đều cầm loan đặc chế trong tay. Vừa nhìn đã biết là những lão bình có kinh nghiệm chiến trường. Ở trên bãi cát trải dài được núi lớn ngăn cách, vô số binh lính phủ tàng bắt đầu đổ bộ. Ngoại trừ tiếng dẫm đạp xuống nước ra thì không có bất cứ động tĩnh nào khác. binh lính sau khi đổ bộ lập tức bắt đầu trinh sát tình hình xung quanh, rồi bắt đầu dựng lên vô số lều trại dọc theo mặt trong của núi. thỉnh thoảng nếu như gặp thấy có người thì sẽ bị chúng trực tiếp giết chết. rất nhanh phạm vi xung quanh cả bãi biển đều được xử lý sạch sẽ. còn lúc này tất cả đại quân trung nam bộ đại lương đều đang bí mật di chuyển về hướng này, phân tách mai phục tại các cửa quan trong khắp nơi đợi giặc oa tới còn dẫn binh là Liêu Tất Đắc đặc biệt từ Thành Thiên Khải tới để bảo đảm sự thắng lợi trong chiến tranh Hoàng đế Hiên Vũ còn tách 20 vạn cấm quân của mình ra làm đôi bảo Liêu Tất Đắc dẫn đi trước mắt cả bờ biển ngụ Châu đã tập kết gần trăm vạn đại quân đại lương chiến tranh mưa máu gió tanh hết sức căng thẳng Thành Thiên Khải đại lương sưởng công binh bỏ hoang dưới lòng đất Hiên Vũ Khuyết đang đứng ở đó cười lớn Trời cũng giúp ta. Quân đội xung quanh đều đã được điều đi. Hiện nay cả thành thiên khải chưa còn lại 5 vạn cấm quân của Hoàng Cung. Còn 20 vạn vệ binh đô thành có một nửa đã nằm trong tay ta. Đây là cơ hội lớn nhất của ta. Sau trận chiến này, đại lương chính là thiên hạ của hiên vũ khuyết này. Ngày 25 tháng 8, gần 30 vạn đại quân phủ tàng rậm rạp trải dài 20 km dọc theo bờ biển Ngụ Châu. Đức Xuyên Nhất Hùng triệu tập tất cả quan tướng lại Đứng ở trên cao, hô lớn lên. Hôm nay điều chúng ta phải làm là nguyện vọng hàng ngàn năm nay của tang ta, chinh phục quốc gia rộng lớn này, đem lại lãnh thổ giàu có nhất cho con cháu đời sau của chúng ta, chỉ cần hạ được những thành trì này, kim ngân trong đó mặc sức các người cướp đoạt, phụ nữ trong đó mặc các người hưởng thụ. Đại thần thiên chiếu sẽ soi sáng con đường thắng lợi phía trước, phù tang tất thắng, tất thắng. Gần 30 vạn binh lính nước phủ tàng bắt đầu hò hét trên bãi biển. Rất nhanh, quân đội phủ tàng đông đúc phân thành 3 đường tiến công. Còn Đức Xuyên Nhất Hùng đích thân dẫn 10 vạn đại quân đến thẳng cửa khẩu nối ngũ châu với đất liền, tiên nhân kiều. Khi mây đen dày đặc, bầu trời xuất hiện mưa nhỏ, hít thở khí tức của thiên địa thổ nhưỡng, Đức Xuyên Nhất Hùng cảm thấy bản thân tựa như thần linh. Đột nhiên, phía sau vang lên âm thanh cực lớn giống như tiếng động đất vậy sao thế đi xem sao đức xuyên nhất hùng hỏi rất nhanh lính đưa tin phía sau cưỡi ngựa tới tướng quân hậu quân gặp phải tập kích vô số đá và cây gỗ chặn hết cả đường lớn rồi đức xuyên nhất hùng híp mắt lại nói có lẽ là bộ đội duyên hải đại lương đánh lén mặc kệ bọn chúng cho đại quân tiến nhanh hết sức công chiếm tiên nhân kiều hai canh giờ sau gần mười vạn giặc òa đã đến tiên nhân kiều còn thôn trang dọc đường đi, toàn bộ bị cướp sạch, bách tính bị giết chết toàn bộ. Đức Xuyên Nhất Hùng nhìn tường thành cũng không cao của thành lâu tiên nhân kiều, hô lớn lên. Tiến công Cùng với mưa phùn lất phất, vô số giặc hòa bắt đầu tấn công. Binh lính thủ thành sớm đã nhận được tin tức, biết giặc hòa sẽ tới, nhưng số lượng cụ thể thì không biết chính xác được. Cộng thêm binh lính Xuyên Hải đã có nỗi sợ hãi trường kỳ với giặc hòa, nên chiến tranh đã xuất hiện tình hình nghiêng về một bên. Đại quân giặc Hòa sử dụng một loại móc cầu leo trèo đặc chế rất nhanh đã leo lên được tường thành của Thiên Nhân Kiều, dựa vào năng lực chiến đấu cường hãn đã đàn áp được gần 5 vạn thủ quân của Thiên Nhân Kiều trong thời gian ngắn ngủi. Đại doanh liên quân Bắc Đại Lương Lưu Đại Nhân, không hay rồi, Thiên Nhân Kiều cấp báo. Một lính truyền tin chạy vào trong nói Lưu Bất Đắc đứng bật dậy sao có thể tiên nhân kiều không phải có năm vạn thủ quân sao mới một ngày trời đã không kiên trì được rồi ư sắc oa khởi binh 10 vạn tấn công mạnh mẽ tiên nhân kiều trước mắt thành lầu đã nhanh chóng bị đánh chiếm e rằng sắp phá thành rồi lính đưa tin nói nếu bất đắc nhìn bản đồ sắc oa rõ ràng không muốn đánh lâu dài mà định thông qua tiên nhân kiều trực tiếp tấn công đất liền quân đội các vòng vây khi nào có thể hoàn tất bao vây Lưu Bất Đắc nói Đoán chừng nhanh nhất là ngày mai Một tướng quân bên cạnh nói Lưu Bất Đắc lo lắng nhìn bản đồ Nói Giặc Hoa chiến lược hùng hãn vượt xa dự liệu của chúng ta Chuẩn lệnh xuống Một khi tiên nhân kiều thất thủ liền mở hướng đầu sông Hà Cho Giặc Hoa tiến vào Tướng quân bên cạnh thất kinh kêu lên Đại nhân Mở đầu sông Hà Giặc Hoa sẽ trực tiếp tiến thẳng vào đất liền Càng khó ngăn cản hơn Liễu bất đắc thở dài nói Trăm vạn đại quân bao vây của chúng ta Mà vẫn để cho giặc oa chiếm được sơ hở Đúng là nhục nhã Cho nên chỉ có thể hy sinh đầu sông Hà Chỉ cần giải quyết được 10 vạn quân tiên phong này Đợi khi đại quân hoàn thành vòng vây Việc còn lại đương nhiên không thành vấn đề Nhưng đại nhân à Đầu sông Hà không có bao nhiêu người ngựa Không trụ được đâu Người bên cạnh nói Liễu bất đắc nhắm mắt lại Lạnh lùng nói Vợ đây xả lũ Cái gì? Đại nhân, ở đó còn có mấy chục thôn trang, mấy vạn bách tính nữa Người bên cạnh hô lớn lên, Liêu Bất Đắc mở mắt ra nói Một khi để giặc oa vượt qua được đầu sông Hà, người chết sẽ không còn là mấy vạn bách tính nữa Tội này để Liêu Bất Đắc ta gánh phác là được Quả nhiên, thủ quân ở Tiên Nhân Kiều chống cự không đến một ngày sau Thì bắt đầu tàn tác, quân đội tàn dứ bắt đầu rút lui năm vạn đại quân giặc oa liền men theo đại lộ tiến thẳng về phía đầu sông hà nơi này là một vùng đất trũng chỉ có thôn trang thiểu số vượt qua đầu sông hà là sẽ tiến vào đất liền của đại lương đến lúc đó sẽ có vô số thành trấn để mặc sức cướp đoạt đức xuyên tướng quân quân đội tiến triển thuận lợi năm vạn đại quân tiên phong đã tiến vào đầu sông hà rất nhanh là chúng ta có thể tiến vào đất liền của đại lương rồi một tên binh lính nói Đức Xuyên Nhất Hùng cười nói Dũng sĩ phổ tang chúng ta Thiên địch vô hạ Đám lính già đại lương này Sao có thể là đối thủ của chúng ta Nếu như không phải đại ca cẩn thận quá mức Ta thấy chúng ta hoàn toàn không cần phải kết hợp với Bắc Lương Dựa vào tốc độ này Không đến một năm Là cả đại lương sẽ là thiên hạ của chúng ta rồi Đầu sông Hà có lượng lớn dân thường Nên xử lý thế nào đây ạ Bình lính hỏi Đức Xuyên Nhất Hùng cười nói ngoại trừ thanh niên và phụ nữ những cái còn lại cứ giết thoải mái nhanh chóng một màn chém giết cực kỳ bi thảm đã bắt đầu mấy chục thôn trang đầu sông Hà gần như toàn thôn bị giết gần hai vạn dân chúng vô tội bị giết hại còn có vô số phụ nữ bị bắt đi khi đám giặc oa đang mặc sức phát tiết sự điên cuồng thì dòng nước khổng lồ chảy về phía sông Hà nhấn chìm đám giặc cùng dân chúng vô tội á chạy đi chuyện gì vậy nước ở đâu ra thế phía nam cao ly gần 3.000 chiếc chiến hạm đang nghỉ ngơi đợi lệnh tại đây thổ chân danh phá nhìn hàng ngàn chiến thuyền và 20 vạn đại quân trong lòng cũng thấy cực kỳ hăng hái hắn tao ôm chặt lấy cái cây đại thụ gia tộc Đức Xuyên như vậy sau này ở cả phổ tàng sẽ không có ai dám chóc vào nữa Ầm ầm, ầm. đột nhiên tiếng bom nổ kịch liệt từ bên cạnh đội tàu vang lên tiếng bom nổ ở đâu vậy thổ chân danh phá gạo lên hỏi gần năm trăm chiếc chiến thuyền của quân Hắc Kỳ đang xếp thành hình bán nguyệt đối diện với hạm đội dừng ở bên bờ biển điên cuồng khai hỏa rất nhanh hàng trăm chiếc chiến thuyền của giặc hòa bên cạnh bị phá hủy những chiến hạm của kẻ địch cũng di chuyển rất nhanh lượng lớn bỏ chạy khỏi cửa cảng đi về phía quân Hắc Kỳ nhắm chuẩn chiến thuyền phía trước khai hỏa ngăn chặn đường thủy lại trình khai sơn hét lớn lên oanh oanh mấy mấy chiếc chiến hạm đầu tiên của giặc hòa nháy mắt bị trúng đạn nổ tung oanh oanh giặc hòa cũng đã bắt đầu phản kích cầu sắt liếu nhíu bay tới nháy mắt chiến hạm phía trước của quân hắc kỳ đã bị đánh trúng vô số lỗ thủng chiến thuyền bị hỏng nhanh chóng rút lui không được ham chiến trình khai sơn hô lớn trình đại ca không hay rồi lượng lớn chiến hạm xếp hàng phía sau cuộc cải địch đã xuất cảng đang vòng tới từ mặt sườn không ngờ tốc độ phản ứng của bạn chúng nhanh như vậy chúng ta bắt buộc phải suốt thôi bằng không bị bao vây thì sẽ phiền phức lắm Hải Nương nói Trình Khai Sơn nhìn trên thuyền đông đúc tiếc giải nói tiếc thật phá hủy được có mấy trăm chiến hạm căn bản không ảnh hưởng gì mấy tới cải địch Hải Nương nói nhưng một khi phạm vi đối chiến lớn lên thì chúng ta không gánh vác được đâu Trình Khai Sơn quan sát xung quanh một lượt rồi nói vậy nếu như chúng ta biến phạm vi đối chiến nhỏ xuống là được đúng không với hỏa lực của chúng ta cùng số lượng này trở xuống giặc oa tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta hải nương tò mò nhìn trình khai sơn nói nhưng làm thế nào để biến phạm vi đối chiến nhỏ lại trình khai sơn cắn răng nói chuyên lệnh đại quân tiến vào trong hải cảng giặc oa hải nương thất kinh kêu lên cái gì một khi vào trong hải cảng của giặc oa chiến hạm của địch đông đúc sẽ trôn chặt chúng ta ở trong đó mất hay là rút lui đi Trình Khai Sơn nói đây là cơ hội duy nhất của chúng ta bây giờ đa số pháo đài của kẻ địch trống không nếu như vậy mà chúng ta cũng đánh không lại thì sau này sẽ càng không có cơ hội nữa hơn nữa một khi chúng ta rời đi chiến hạm của giặc hóa sẽ có thể tiếp tục gấp rút tiếp viện cho hai bên Cao Ly và Đại Lương vậy cơ hội mà thất hoàng tử lấy tính mạng ra để đánh đổi sẽ thành công gốc mất Hải Nương nhìn trên Khai Sơn, cuối cùng gật đầu nói, "Được, vậy chúng ta liều mạng với kẻ địch đi." Trên tàu chiến chỉ huy cỡ đại của quân Hắc Kỳ phát ra tín hiệu, nhân lúc đội tàu chiến của Giặc Oa đang chạy ra khỏi cửa cảng, tiến hành bao vây, nhanh chóng chọc vào cảng biển của Giặc Oa. Sau đó tất cả chiến hạm lấy diện tích tiếp xúc giữa cảng biển và biển lớn làm mục tiêu, xếp hàng song song, thủ chân danh phá nhìn gần 500 chiếc chiến hạm, cười nói, Đây đúng là bị điên sao Lại đi chui vào cửa cảng của chúng ta Lập tức truyền lệnh Tất cả chiến thuyền lấy cửa ra cảng biển Làm mục tiêu Bao vây gắt cao trong đó lại cho ta Khi mấy chục chiếc chiến hạm phía trước của giặc hòa đồng loạt lao tới Trình khai sơn hét lớn Khai hỏa Gần 100 chiếc chiến hạm Đồng loạt khai hỏa hủy diệt mấy chục chiếc chiến hạm Chuẩn bị tiến vào trong của giặc hòa trong nháy mắt ngọn lửa khổng lồ bốc lên biến cửa ra cảng biển thành một đống đổ nát. ngay sau đó lại có mấy chục chiếc chiến thuyền nữa xông vào, phía sau còn có rất nhiều chiến hạm nã pháo vào trong cửa cảng từ khoảng cách rất xa. mặc dù số lượng nhiều nhưng do khoảng cách quá xa nên lực tấn công của cầu sắt đã bị giảm suốt mạnh, chỉ khiến chiến hạm xếp hàng đầu chịu tổn thất mà thôi. không bao lâu sau hàng trăm chiếc tàu chiến của Sakawa bị hủy diệt bắt đầu mắc cạn, diện tích rời bến cảng càng lúc càng nhỏ đường hàng chiến thuyền của địch bị dồn lại với nhau, căn bản không thể bắn trả. Triển khai sơn thấy cơ hội đến rồi, liền hồi lớn. truyền lệnh các thuyền nhằm bắn đông phong số 1 mang theo vào đội tàu của giặc oa cho ta. Siêu, siêu, siêu. Khi thổ chân danh phá đang lo lắng nghĩ cách làm thế nào để bảo vệ tiêu diệt kẻ địch trước mắt đây thì lại thấy trên trời có vô số pháo hoa rực cháy bay tới. Đó, đó là cái gì? Oanh, oanh đồng phòng số một gây ra diện tích nổ rất lớn bắt đầu nổ ở chính giữa đội chiến thuyền rậm rạp sau khi lượng lớn hòa dược tiếp xúc với chất liệu gỗ thì nhanh chóng bốc cháy lên rất nhanh giữa trung tâm đội chiến thuyền đông đúc của giặc oa vô số lửa lớn bắt đầu bốc lên rất nhiều chiến thuyền xếp sát cạnh nhau bị cháy lan sang khi lượt thứ hai thứ ba đồng phòng số một được bắn tới thổ chân danh phá cuối cùng cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề nhìn thấy hỏa lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của bản thân hơn nữa cũng không hề phát động tấn công với đội quân trên bờ mà trực tiếp nhắm thẳng vào đội thuyền lẽ nào rút về sao, rút ra khỏi phạm vi tấn công hỏa lực của kẻ địch thổ Trần danh phá nhận ra được điểm không hay liền hô lớn lên nhưng trên mặt biển đã chất đống lại lượng lớn chiến hạm bị đốt cháy và hủy diệt nên tốc độ rút lui cực kỳ chậm nhìn thấy đội tàu chiến của mình rút lui chiến đội trong cửa cảng lại xông ra không ngừng tấn công với chiến thuyền bị thương và rút quân trên mặt biển lượng lớn binh lính giặc hòa đến bên bờ biển quan sát trận chiến nhìn thấy tình hình đối chiến thì chửi bới Hải quân có biết đánh trận không vậy chốt tàu thuyền như vậy mà cũng không đánh lại được đúng là nhục nhã trời ơi Hải quân lại rút lui về sau, đúng là mất mặt thiên hoàng vũ khí của đám người trung nguyên này sao lại lợi hại như vậy thổ trần danh phá cả đời cũng chưa từng đánh qua trận nào bất lực nhiều vậy. Hắn ta chạy thì quân địch đuổi, hắn ta đuổi thì quân địch lại rút. Nhận ra đã tổn thất gần nửa số thuyền chiến, thổ chân danh phá cuối cùng cũng hét lên. Rời khỏi đây, chạy ra biển xa. Trên thuyền chính của Hắc Kỳ quân, thầy đám hải tặc liều lĩnh lao về biển sâu thì ngừng truy đuổi. Hải nương nói, Trình đại ca, xem ra tên thổ chân danh phá cuối cùng đã phản ứng kịp. Chúng ta có cần đuổi theo không? Không cần Một nửa hạm đội giặc hòa bị tiêu diệt là tốt lắm rồi Phần lớn thuyền chiến chúng ta Cũng đã hư tổn nặng nề. Nếu giờ khai chiến chúng ta sẽ không đánh lại Vậy rút lui ư Trình khai sơn nhìn hạm đội bọn giặc hòa Đã mất bóng, gật đầu Chuẩn bị rút lui Nhưng vừa quay đầu Hắn ta trở thấy vô số binh sĩ giặc hòa Đang đứng quan sát trên bờ biển Trình khai sơn bật cười ha ha ha. Lũ ngủ đó vẫn còn đang nhìn kìa Truyền lệnh toàn thuyền quay đầu Đánh bom chết đám súc sinh trên bờ kia cho ta Những chiếc thuyền hắc kỳ quần Từ từ chuyển hướng đại bác về phía bờ biển Lúc này đám binh sĩ kia mới kịp nhận ra Mẹ nó Hải quân chúng ta bỏ chạy rồi Mau chóng rời khỏi nơi này Đám phế vật hải quân Cứ thế vứt chúng ta lại đây Đùng đùng đùng Vô số hòa pháo khai nòng Một lượng lớn giặc hòa bị nổ bành xác. Đánh chết chúng cũng không nghĩ tới Chỉ trong tích tắc Bản thân đã hóa thành tro bụi Thuyền chiến đi dọc bờ biển Dọn dẹp sạch sẽ một lượt lũ dọc oa Đến tận khi hết thuốc súng mới thôi Trình khai sơn hét lớn Phá hủy tất cả những chiếc thuyền đã bị hư hại Sau đó nhanh chóng rời khỏi đây Trong trận hải chiến kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ này Hắc kỳ quân hy sinh hơn trăm thuyền chiến Để phá hủy Làm hư hại hơn 1.200 tàu thuyền và tiêu diệt vô số tên giặc quạ. Đại doanh tiên nhân kiều, một binh sĩ hoảng hốt chạy vào đại trướng trung quân. Tướng quân, không hay rồi. năm vạn quân tiên phong ở hà khẩu đã bị lũ nhấn chìm. Đức tuyến nhất hùng nhảy dựng lên. người nói cái gì? lũ ở đâu ra? đại lương xả nước đi. cái gì? đám khốn nạn thủ đoạn ác độc thật đến bách tính mình cũng không lo. được lắm, chuẩn lệnh ta lập tức đổi tuyến đường tấn công đảo lục ra. Đào Lục Gia là hậu phương của tiên nhân Kiều, con đường thứ hai thông với đất liền, nhưng vì địa thế cao thấp không đều, dễ thủ khó công, vậy nên muốn tấn công còn khó hơn nhiều so với hà khẩu. Khi Đức Xuyên Nhất Hùng dẫn năm vạn đại quân tiến về Đào Lục Gia, đã gặp phải cảnh tượng khiến hắn ta hối hận đến tận cuối đời. Đại quân đại lương trải dày đặc, hơn nữa còn có lượng lớn kỵ binh, quân đội của hắn ta đa số đều ngồi thuyền tới. Chỉ có một số ít kỵ binh để truyền thư Chuyện gì thế này Không phải trong thư báo Nói quân thủ quanh tên nhân kiều không quá 5 vạn ơ Đám người này ở đâu ra Đức Duyên Nhất Hùng gào lên Không đợi hắn ta có câu trả lời Hàng vạn kỵ binh đại lương đã lao xuống Trong cơn mưa sối xả Sự tấn công của kỵ binh Chẳng khác nào sóng thần với bộ binh Cho dù sức chiến đấu binh sĩ giặc hoa Rất kiên cường Nhưng cũng không lại ngựa chiến Rất nhiều binh sĩ bị ngựa đạp văng có kẻ trực tiếp bị dẫm chết các kỵ binh vừa vùng thành đao trong tay lập tức sẽ có những tên giặc oa trùng đao ngã xuống đất trong thời gian ngắn binh sĩ giặc oa đã tổn thất hơn nửa lùi, mau lùi về tiên nhân kiều đức xuyên nhất hùng hét lớn mà ngay lúc này đại quân đại lương cũng phát lệnh tổng tấn công vô số những tên giặc oa tụt lại hoặc đang bỏ chạy đều bị đại quân càn quét đợi khi lui về tiên nhân kiều Đội quân Đức Xuyên Nhất Hùng không còn nổi hai vạn. Lập tức truyền lệnh các quân lui về tập trung bên bờ biển, gửi thư cho thổ danh Trần Phá, cấp tốc cho thuyền đến đón chúng ta. Lúc này, đám giặc Oa tấn công Hoàng Châu, tướng nghĩa Trần Thành đều bị mai phục và tổn thất nặng nề. Sau khi nhận lệnh, chúng nhanh chóng tập hợp để lui quân. Vài ngày sau, bờ biển Ngũ Châu, đám giặc Oa đã bị đánh tơi tả, tập trung ở đây. Đầu đầu cũng chỉ toàn tiếng kêu ai oán và đau khổ Đức Xuyên Nhất Hùng nói Hạm đội của chúng ta Mấy ngày nữa mới đến nơi Dựa theo tính toán Cần khoảng 2 ngày nữa Lập tức tổ chức đội vinh sự Nhất định phải ngăn cản đại quân đại lương ngoài bờ biển Chống đỡ chờ hạm đội tới nơi Rất nhanh Bọn giặc hòa đã dùng hành động Để chứng minh sự điên cuồng của chúng Từng tốt binh sĩ tập hợp lại Ai nấy đều cởi sạch y phục trên người chỉ còn lại một mảnh vải quấn quanh thắt lưng luôn mồm gào thét thiên chiếu đại ra đồng thời lao về phía quân truy kích của đại lương mặc dù bọn chúng không cách nào chiến thắng nhưng tên nào cũng gào đến rách cổ xé họng những vết đào khứa máu chảy trên cơ thể trần chuồng trông đáng sợ lạ thường thực sự có tác dụng khiến đối phương hoảng sợ Lưu bất đắc đứng quan sát phía sau không nhịn được chửi đám điên khùng này đúng là lỗi lợn đáng chết, không cần sao chén với chúng, cho cung thủ lên đi. Khi đợi quân vinh dự lần hai sông tới, quân đội đại lương đã hoàn toàn lui về sau, không ít tên giặc hòa bật cười đắc chí, còn có vài kẻ giọt mảnh vài cuối cùng ra trồng mông về phía quân đại lương. Nhưng chỉ một lúc sau, bọn chúng liền tắt nụ cười, bởi vì số lượng lớn cung thủ đã bắt đầu dương tiễn. Bọn khốn, chúng ta dùng đao quyết đấu. Cả dùng cung tiễn không phải dũng sĩ thực thụ Một tên giặc hoa trời Nhưng chưa đợi hết câu Vô số mũi tên đã bay thẳng đến chỗ chúng Trước khi chết Câu cuối cùng chúng nghe được đó là Bị khùng điên hả Trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng Vừa kỳ quặc vừa khôi hài Từng tên giặc hoa ôm mông trần Chạy tán loạn khắp nơi Sau cùng tên nào cũng bị bắn thành nhím thủ chân danh phá lúc này Đang dẫn số quân thuyền còn lại liều mạng chạy về bờ biển Ngũ Châu. Còn bao lâu nữa?" Thổ Trần Danh Phá hỏi. "Nếu thuận lợi thì tối nay sẽ tới nơi." Thổ Trần Danh Phá nhấp nhổm không yên, lượng lớn hạm đội bị phá, 20 vạn quân dự phòng trọng thương, bản thân hắn ta thực sự không biết phải ăn nói với Đức Xuyên tướng quân như thế nào. Nếu Đức Xuyên nhất hùng xảy ra chuyện, vậy hắn ta cũng chỉ còn đường chết. Đúng lúc này, thuyền phía trước chợt phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Chuyện gì thế? Không hay rồi, tương quân, phía trước xuất hiện lượng lớn thuyền chiến. Mẹ nó, lập tức trao rõ xem là hạm đội của ai. Đoàng đoàng, đoàng, ngay sau đó, phía trước đã khai chiến. Tương quân, là hạm đội của đại lương, tổng số lượng khoảng 800 chiếc, ngoài ra còn có hơn 20 tàu bọc thép, có thể tránh khỏi chúng không? Bọn chúng chắn trước vùng tiến vào biển ngũ châu dù tránh cũng vô dụng. Thủ chân danh phá nghĩa một lúc, hét lớn Vậy hãy toàn lực tiến công cho ta Chỉ thấy hơn ngàn thuyền giặc oà và 800 thuyền chiến của Đại Lương di chuyển tạo thế trận bắt đầu đối chiến Đùng đùng, đoàng Vô số quả cầu sắt quét ngang bầu trời thuyền chiến của hai bên lần lượt bị trúng đạn Thỉnh thoảng một số thuyền chìm dần vì không kịp thoát nước Ngoại trừ tàu bọc thép của Đại Lương có khả năng phòng thủ và tấn công tốt Số còn lại rõ ràng không bằng giặc qua, rất nhanh về bảo toàn lực lượng, bên đại lương đã bắt đầu rút lui. Tướng quân, có đuổi theo không? Thổ chân danh phá không thể bóng dáng thuyền đối phương đâu nữa, ra lệnh. Không thể đuổi, lập tức tiến về bờ biển Ngộ Châu ứng cứu Đức Xuyên tướng quân. Nhưng khi chúng chuẩn bị rời đi, hạm đội đại lương lại lần nữa xông lên. Thổ chân danh phá nhiều phát điền hắn ta gào lên. Lại là châu này tức chết ta rồi. Vài lần đuôi đánh như vậy đã tốn mất một ngày. Đến ngày thứ hai, khi mặt trời dần lên cao, hạm đội đại lương tồn thất một nửa, cuối cùng cũng chịu rút lui. Lúc này, bên bờ biển Ngũ Châu, Đức Xuyên Nhất Hùng chỉ còn không đến hai vạn quân, đã bị ép tới sát biển. Thế mặt trời lên, hắn ta hiểu rằng tất cả đã kết thúc. Nếu đúng như tính toán, thuyền của bọn chúng phải tới nơi rồi. Tường quân, chúng ta... Chúng ta có nên đầu hàng không? Một tên giặc hoa khó khăn nói Đức Xuyên Nhất Hùng không nổi cáu Ngược lại quan sát những tàn bình bại tướng còn lại Hét lớn Thiên chiếu đại gia đang nhìn chúng ta Con đường phía trước bắt buộc phải sửa tội bằng máu tươi Những võ sĩ phủ tang chúng ta Là sự tồn tại lớn mạnh nhất Lần này bị bọn khốn Bắc Lương bàn đứng Nhưng ta tin rằng Không lâu nữa đại quân chúng ta sẽ vươn dậy Hôm nay hãy làm ngọc nát ở nơi này dữ vững vinh dự của một võ sĩ phổ tàng. Không lâu sau, mời mấy vạn quân đại lương đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi. Vô số võ sĩ phổ tàng bỏ hết y phục, ngước mặt ra biển, dùng thanh đao dài đâm thẳng vào bụng mình, sau đó dùng lực sạch ra, màu tươi bỗng chốc nhuộm đỏ cả bờ biển. Rất nhiều binh sĩ không dám xuống tay, muốn bỏ chạy, lần lượt bị quân quan giám sát giết chết. Đức xuyên nhất hùng quỳ ở chỗ cao nhất, mắt nhìn về biển hét lớn. Cà cà, vinh dự gia tộc Đức Xuyên không thể dễ dàng bị ổ ế. đại đại không làm được, chỉ đành dùng cái chết đền tội cho sai lầm của mình. Gia tộc Đức Xuyên át sẽ thống nhất thiên hạ. Phập, một đào đâm thẳng vào bụng. Tất cả quân đội đại lương đều bị cảnh tượng này làm chấn kinh. Đến lưu bất đắc cũng không kìm được. Cảm thán. Đám giặc oa này vừa điên cuồng lại vừa khiến người ta kính phục đây chính là điểm đáng sợ nhất của chúng e là sau này sẽ là mối họa lớn khi thổ trần danh phá kịp đa vào bờ biển ngụ châu chỉ thấy hàng loạt thi thể trên bờ và những binh sĩ đại lương đang thu dọn phịch thổ trần danh phá quỳ xuống trên mạn thuyền nôn ra một ngụm máu tương quân chúng ta nhanh chóng rút về cao ly thôi đại quân đã bị diệt rồi quay về làm gì người nghĩ còn đường sống ư kết thúc rồi Tất cả kết thúc rồi, chạy thôi, không thể quay lại phủ Tang được nữa. Như thế, thổ chân danh phá dẫn 600 thuyền chiến còn lại phiêu giạt biến mất dần vào biển lớn, trở thành hải tặc vô cư. Khi tin tức truyền đến phủ Tang, Đức Suy Nhất Nam đang ngắm nhìn sáu bảy mỹ nữ không mặc quần áo nhảy múa, hắn ta tức giận, cầm một thanh đao lên, trực tiếp chém chết những nữ nhân kia, chửi lớn. Bọn Bắc Lương khốn kiếp Ta phải giết toàn bộ đất nước người." Phủ Thanh Châu, Lãnh thiên Minh đọc thư, không nén nổi vui mừng, xem ra liệu ủy là không lừa hắn, mặc dù không có tin tức của nàng, nhưng có thể khẳng định nàng không còn làm gián điệp cho giặc oa nữa. Nghĩ đến những ngày ở bên nhau, kỳ thực là một khoảng hồi ức tốt đẹp, Lãnh thiên Minh trở về bế thần an lên, hôn chuột vào má cậu bé. "Bao bối, cho ta hôn cái nào?" Mộ Như Tuyết bật cười, nói Chàng nhẹ tay chút, con còn nhỏ Không sao Con trai ta chính là một baby mạnh mẽ Chàng đó Suốt ngày nói mấy lời khó hiểu Không biết là ngốc thật hay giả ngốc nữa Khỏi quan tâm ta ngốc hay không Nàng thích là được rồi Rất lời, lãnh thiền mình liền đặt thần an xuống Ôm lấy mụi nhiều tuyết Ban ngày ban mặt Chàng làm gì thế Từ khi nàng mang thai thần an đã được một năm Giờ có thể rồi chứ Chàng, chàng nói gì đấy số hổ chết đi được nếu muốn cũng phải đợi đến tối chẳng mau bỏ ta ra thần an đang ở đây này sợ gì con đâu có hiểu sau đó hắn liền phủ xuống lúc ăn cơm tối nhìn gương mặt đỏ bừng của mộ như tuyết tiểu làn không kìm được hỏi tỷ tỷ tỷ không bị ôm đó chứ à, à không chỉ là dỗ thần an có chút mệt thôi lãnh Thiên mình cười nói đúng vậy ta cũng rất mệt à lãnh thiền mình chỉ cảm thấy chân bị đá mạnh một cái còn mụ như tuyết lại hung hăng nhìn hắn lãnh thiền mình cười nói được rồi được rồi các nàng thu dọn chút đi mấy ngày này chúng ta sẽ trở về đô thành phổ vương đã dục mấy lần rồi tiểu lan đáp vậy chúng ta còn quay về đây không chắc chắn sẽ quay về rồi dù sao sau này bất kể là ở Sơn Đông hay là đô thành các nàng muốn sống ở đâu thì sống ở đó trong một tòa lạnh cùng của hoàng cung đô thành bắc lương phi đang kéo một người đàn ông ôm thật chặt lấy trương tướng quân đừng đi được không người ta khó khăn lắm mới mời được chàng tới đây phi người hãy tự trọng ta bắt buộc phải đi ngay nếu như bị người khác phát hiện ra ta vào nội cung làm việc riêng thì sẽ bị giết chết mất trương quân chàng sợ cái gì nơi này là lạnh cùng sẽ không có người tới đâu Hồi nữa người ta sống một mình ở đây cô đơn biết bao dụ quý phi chẳng qua do trước đây dụ tướng quân và tam hoàng tử đối xử với ta không tệ nên mới mạo hiểm tới người đừng hại ta trương tướng quân lẽ nào ta không đẹp sao trước đây không phải chàng đã từng lén nhìn ta sao bây giờ ta chủ động tặng cho chàng thì chàng lại không muốn ư nữ nhân của đại vương chàng không muốn thử một lần sao dụ quý phi quyên rũ nói Ta... ta... Dù Quỳ Phi, suốt cuộc người muốn ta làm gì? Người ta đã bị đẩy vào lãnh cung rồi, còn có thể bảo chàng làm gì nữa? chẳng qua chỉ là muốn chàng giúp ta một việc, cứu tam hoàng tử ra. Việc này không thể nào, nơi này là hoàng cung, muốn cứu người ra ngoài căn bản là không thể. Chàng cũng biết, đại vương vốn dĩ muốn truyền lại ngôi vị cho tinh nhi. Nó cũng là người tài hoa nhất trong số tất cả các hoàng tử, kỳ thực chưa cần đại vương và tiền lãnh thiên minh đó chết đi, bắc lương này còn không phải là của tinh nhi sao? vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện hoàng tử yêu nghiệt. cảm ơn các bạn đã lắng nghe. xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.